và nhớ con mình mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nói xong tin tôn đặt chim trắng lên tay viện ghế rồi phất áo bỏ đi phù ngọc thu chấm họ chấm họ chấm hỏi, hỏi. phù ngọc thu tức giận chíp chíp lông phượng hoàng đâu chẳng phải người nói ta hót thì sẽ tặng ta h áo bào của tin tôn đã khuất sâu mây mù nhảy mắt chẳng còn thấy đâu nữa phù ngọc thu hết sức bực mình đã hứa hót xong sẽ cho lông vàng thế mà nghe xong lại bỏ chạy chẳng lẽ phù ngọc thu chột dạ hắn hiểu mình nói gì sao nhưng cũng không đúng nếu tin ê t ô n hiểu được bài về y vừa hát bởi chỉ vào mũi mắng như vậy thì phải dặn tiếng mặt chứ sao lại khen y hát hay được nghĩ thế phù ngọc thu trấn tĩnh lại v ă n q u ỳ đang chờ ngoài điện không đoán được ý tin ê t ô n thấy phù ngọc thu vẫn đang đứng trên ghế m â y chỉ dành riêng cho tin ê t ô n thì do dự nửa ngày rồi mới tới định n h ố t chim trắng vào l ồ n g đúng lúc này dòng tin ê t ô n đ ộ t n h i ê n vọng tới tai v ă n q u ỳ không cần nhốt y vào lòng vàng nữa phù ngọc thu đã quen bị nhốt nên khi nghe vậy thì hơi nghiêng đầu chẳng lẽ diêm là sống này được tiểu khúc ban nãy dỗ vui vẻ rồi à phù ngọc thu rất bất mãn vậy sao không cho y truyền thừa phượng hoàng chứ lừa đảo t ê n t ô n nói tiếp đám thang may lại sau này ở cửu trọng thiên y muốn đi đ â u cũng được không cần ngăn cản vân quỳ giật mình á n mắt phức tạp gật đầu vân dạ trái lại phù ngọc thu vô cùng mừng rỡ ai chả nếu biết trước hát tiểu khúc sẽ được đải ngộ thế này thì mình đã chết từ lâu rồi phù ngọc thu được một phen hạ hê khi làm mượn cáo oai hùng nên đã sớm vứt bỏ tôn nhiên t h ả chết không hát lúc trước ơi coi được thì g i ã n được đã có lệnh của tiên tôn nên tất nhiên vân thu và vân q u ỳ không dám cả ni phù ngọc thu sợ diêm la sống định cho y chạy trước ba mươi chín t r ư ờ n g rồi lại bộ xuống t h a n đ à bốn mươi triệu nên cẩn thận từng lì từng tới thăm dò mấy lần quả nhiên phát hiện không ai ngăn cản phù ngọc thu vẫn không dám lơ là cảnh giác thừa dịp đêm tối mới lén lút chạy đến cung điện lần trước phát hiện phượng hoàng ây vừa lăn vừa chạy cả nửa ngày nhưng vẫn không thấy rồng hay mây ngăn cản lúc này phù ngọc thu mới yên tâm vui vẻ xòa cắn leo lên bậc t h a n đi tìm phượng hoàng c h ư n g quan cung điện không có đám mây nào mấy sợi dây đỏ lần trước bị đứt cũng đã thay mới trên đó cho vô số chuông gió làm dây đỏ c h i ế u xuống thành hình vòng cung gió đêm thổi qua phát ra tiếng chuông kỳ ảo êm tai tham m a y cửu trọng thiên đã đóng dù hai người có trốn ra cũng chỉ đi lòng vòng quanh cửu trọng thiên vì vậy cổng cung điện cầm t ù phượng hoàng mở toang hoàn toàn không sợ có người tới cứu hắn phù ngọc thù thuận lợi chạy vào trong cung điện thân t h a n g phượng hoàng i n lặng đứng giữa trận pháp trận Bộ chim thăm dài xuống. Nhìn, chân một chim cúi chú thăm nhìn hoạt dài trăng xuống, đã p h ư ợ n g hoàng định thành lại thấy cục bông trắng lanh về phía mình thì trong mắt toát ra vẻ lạnh lẽo phụng ư ngọc thu vui vẻ chạy tới nhưng khi bắt gặp vẻ mặt này của phượng hoàng thì thắng sửng sốt sau đó lập tức nổi q u ạ n y lấy đàn chạy nhanh tới rồi bay lên không c h í p một tiếng xem mình như vũ khí đâm sầm vào người phượng hoàng phượng hoàng ba chấm phượng hoàng bất t h ì n lình bị đụng một cái lảo đảo người ta đã bảo n g ư ờ i chạy mà sao lại bị bắt về thế hả khó khăn lắm phụng ư ngọc thu mới gặp được người cùng cảnh ngộ với mình giọng nói vừa tức vừa tủi thân t a còn c h ư a giận mà người giận kêu đủ gì chứ phượng hoàng bà chấm phượng hoàng lặng im hồi lâu rồi thấp giọng nói đâu có giận phù ngọc thu không tin hắn người có giận lúc nãy ta thấy rõ ràng mà phượng hoàng đành phải nói ừ ta giận hừ phù ngọc thu lại nhảy lên huýt hắn một cái rồi lạnh lùng nói giờ thì hay rồi d ì là sống kia đã đóng t h a n g mây chúng ta có chạy cũng không thoát đâu chim trắng còn chưa c ê u đến chân phượng hoàng cứ ríu rít không ngừng theo bản năng c u a cánh lê liệt cứ như t r ó i lại hai cánh hai cánh thì y không thể nói chuyện được nữa phượng hoàng rũ mắt nhìn y nói dông dài nửa ngày ngữ điệu hơi lạnh nhạt người vẫn muốn chạy trốn nào p h ư ợ ngọc n g t h u lại nhảy dựng lên suýt nữa thì đụng vào cầm phượng hoàng tức khí nói ta muốn người trốn đấy chứ p h ư ợ ngọc Hoàng khẽ giật mình ánh mắt dịu lạ, ta không sao. Phượng sao n giật g mắt Ta dịu lại t h u lít hắn rồi ngưng lại nhảy vì đã đến nước này có nói thêm cũng vô ích phùng ngọc thù nơm nớp lo sợ chạy một đoạn đường dài tới đây rốt cuộc giờ mới thấy mệt mỏi â đặt mông gột phật xuống đất từ đầu vào chân phượng hoàng liếu ríu hỏi nên lực ở c ử trọng thiên dày đặc như vậy mà không thể chữa thương cho ngươi sao phùng hoàng vỗ nạn đứng ông dung bỗng nhiên bị một cục bông xù dựa sát vào làm thân hình hơi r u n rưng cúi đầu nhìn phùng ngọc thù hồi lâu sau hắn mất tự nhiên g i mất đi rồi nói khẽ không không được đâu ồ phường ngọc thu thầm nghĩ cũng đúng nếu phượng hoàng có thể chữa khỏi cảnh thì đã bay đi từ lâu chứ còn ở đây để diên là sống tra tấn làm gì nghe nói hôm nay có rất nhiều người tới cựu trọng thiên phượng hoàng nói người đã gặp người mình muốn tìm chưa nghe đến chuyện này phường ngọc thu lập tức tỉnh ngủ ngẩng đầu chip chip nói gặp rồi còn hành hắn một trận nữa ờ hành thế nào phù ngọc thu nhớ lại gương mặt quan tài t ớ nhờ của phong bắc hà k u y khi quỳ giữa đất nôn ra máu thì lại vui không chịu được thế là rỉu riết kể lại chuyện mình giả khóc hãm hại phong bắc hà phượng hoàng mỉm cười nhìn y sau đó thì sao s a đó diêm la tống bảo ta hót một bài phường n g thu nói ta hót bài về người khác dạy ta để mắng h á n một trận phượng hoàng bà chẩm phù ngọc thu càng mãi càng vui cười chip chip không ngừng tiếng cười của y rất chầm b ổ n du dương khiến người ta nghe xong có thể cảm nhận được niềm vui sướng nhưng la sống kia không hiểu ta hát kẻ gì còn ken ta hát hay nữa phượng hoàng bà chấm thấy phượng hoàng cầm như h ể lúc này phù ngọc thu mới nhớ ra còn chị ngốc này vẫn đang nhớ nhung diêm la sống y b i u môi đành phải miễn cưỡng đổi đề tài hôm nay ta thấy diêm la sống cầm truyền thừa phượng hoàng gì gì đó là vật của ngươi phải không phượng hoàng hờ hững nói đó là truyền thừa phượng hoàng khư để lại phù ngọc thu cứ hiểu cái không gật đầu rồi trầm găm suy tư phượng hoàng thấy đôi mắt đen lái của chim trắng đạo tới đạo lui như đang tính kể lễ chiếc lông vàng kia thì hơi cau mài ánh mắt nhìn phù ngọc thu cũng lạnh lùng hơn bất kỳ chim chóc nào có mang huyết mạch phượng hoàng đều mưu tang i à n h lấy truyền thừa phượng hoàng để một bước lên trời chim trắng này cũng thế thôi chẳng biết phượng hoàng nghĩ gì mà đ ư ợ n h a n giờ chân đi làm cục bông trắng đang dựa vào chân hắn ngã ngửa ra sau l a n một vòng phù ngọc thu mờ m ị đứng dậy dường như không hề tại sao mình l ạ n l a n ra đây phượng hoàng thờ ơ lạnh nhạt nhưng phù ngọc thu thường xuyên lanh nên cũng chẳng nghĩ nhiều ánh mắt y rơi vào đôi cánh gãy của phượng hoàng rồi ngẩng đầu nghiêm túc hỏi vậy nếu ta lại được truyền thờ phượng hoàng thì có phải cánh người sẽ lành lại không phượng hoàng giật mình chắc sẽ được thôi phù ngọc thu vội vàng nói ba thiếu tôn kia rất coi trọng chiếc lông n g này nhất định là đồ tốt rồi phượng hoàng có vẻ không tin hơn nửa ngày m ớ thấp giọng hỏi người muốn cha ta ờ đôi cánh này bị gãy lâu lắm rồi nhưng nỗi đau đớn khi bị bẻ gãy cắn hệt như một cơn ác mộng bao trùm toàn thân phượng hoàng cân nhạc cúi đầu nhìn chim trắng khi đối diện với đôi mắt trong trẻo nghiêm túc kia thì con ngươi màu vàng hơi co lại hả hả phượng n g thú sốt ruột bẫy cắn hút hẳn có chữ được không phượng hoàng hơi há mở ra như muốn nói gì đó hắn ngập ngừng hồi lâu mới gật đầu phượng n g c t h lập tức vui vẻ lại còn vui hơn cả khi mình thoát ra khỏi cụ trọng thêm phượng hoàng nhìn y、e、vui tươi hớn hở bằng ảnh mắt trực phức tạp hắn có thể nhìn ra chim chắn này thật sự muốn lấy truyền thừa phượng hoàng cho mình chữ c á n nhưng chính vì có thể nhìn ra nên mới làm hắn bối rối truyền thừa phượng hoàng y thật sự không cần sao sau khi phù ngọc thu biết chắc như vậy thì không nán lại cung điện g i a n cầm phượng hoàng nữa trời d à n sáng y vẫy cánh với phượng hoàng vậy đêm mai ta lại tới nhé phượng hoàng gật đầu phù ngọc thu chạy đi phượng hoàng nhìn theo bóng chim tràn b o dần đi xa trăm đôi mắt vàng lấy lên một tia sáng trán lại hiếm thấy trời đã sáng hẳn phù ngọc thu chạy về thiên điện chưa kịp thở dốc t h ầ đã bị vân thu bưng đến đại điện c ử trọng thêm tin tồn đang ngồi trên ghế mây áo bào tầng tầng lớp lớp trắng như mời toát ra khí chất tôn quý thấy chim trắng đến gần hẳn vẫy tay một cái rồi để chim trắng lên đầu gối hờ hững xoa xoa đầu y phù ngọc thu giả vờ ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn hắn so với lúc trước hình như tâm trạng d i m la s ố n tốt hơn t h phải chỉ hóc một bài mà có tác dụng lớn như vậy sao phù ngọc thu kinh ngạc tiên tôn thản nhiên nói hót thêm một bài đi phù ngọc thu vội vàng hã mỏ ra hót d i m la s ố n Uhm. t u y ê n t ô n đột nhiên đưa tay bịt mỏ y lại không nghe bài hôm qua nữa đổi bài khác đi phùng ngọc thu biểu môi đành phải nghe lời h ắ n đổi bài khác y c h í t c h í t c h í t chip chip chip tay ăn thịt người bị vẹo cổ cực kỳ hung ác không ăn chay cứ nhìn diêm l a sống bà xem cả ngày toàn tức giận cẩu kỉnh đáng ghét đáng ghét tin tôi bà chởm tin t ô n lại bị cái mỏ đang ríu rít của phùng ngọc thu rồi cười ôn hòa nhưng hết sức đáng sợ lần này hóc cũng không tệ thưởng cho người nhé phù ngọc thu hớn hở nhìn hắn dù bị biệt mở nhưng cũng không tức giận thưởng muốn tặng truyền thư phượng hoàng đúng không đen tôn t h à tay vào hũ s à n bên cạnh lấy ra một con tuyết tầm đưa đến trước mặt phù ngọc thu rồi thản nhiên nói tuyết tầm trăm năm là vật đại bộ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu ăn đi phù ngọc thu bà chẩm phù ngọc thu chiếc ấy bị con buồn nôn làm run rẩy dữ dội suýt nửa lại phun nước đầy mình tin tôn tin tôn cười nhạt nhìn chim trắng ủ rũ nằm gục trên đầu gối mình tâm tình có vẻ tốt hơn nhiều vân thu im lặng đứng bên cạnh luôn cảm thấy tin tôn đối xử với con chim trắng này quá mức đặc biệt ban đêm phương hoàng nghe tiếng chuông gió bên tai ước tính thời gian chim trắng sẽ đến ai ngờ hắn chờ mòn mỏi dù chim chẳng có bò thì cũng phải đến rồi mới đúng nhưng bên ngoài lại chẳng t h ể bóng dáng y đâu phương hoàng khẽ nhíu mày đúng lúc này ngoài điện van lên một âm thanh rất nhỏ đúng lúc này ngoài điện van lên một âm thanh rất nhỏ p h ư ơ ngọc n g thư r ẽ rời đi vào bước chân nặng nề kỳ quái hơn là trên cổ y đeo một sợi dây sau đuôi còn kéo theo một vật nho nhỏ, nhỏ. vật kia to bằng ngón tay út được bọc trong nhiều lớp giấy bên ngoài cột chặt bằng dây thừng bị chim chắn dùng sức kéo đi phượng hoàng hỏi ngươi đem theo gì vậy phùng n ọ c thu chậm chạp tới gần phượng hoàng rồi ủ đủ nói cho ngươi đó cho ta phùng ọ c thu gật đầu đang định mở miệng thì vật phía sau bỗng nhìn giải dụa suýt nữa đã kéo thân hình tròn vo của phùng ọ c thu chạy trốn phượng hoàng giơ trên đè lại dây thừng để p h ù ngọc thu khỏi bị kéo ngã nhìn vật kia bị bọc trong giấy mà vẫn nhảy n h á t tưng bừng p h ư ơ n g hoàng cảm thấy có gì đó sai sai quả nhiên phượng ngọc t h u vứt dây thừng đi rồi giang c ả n h ôm chặt trên phượng hoàng y run r ợ nói đó đó đó đó đó là tuyết tằm diêm đ a sống thưởng cha ta nghe nó i bổ dưỡng lắm ngươi bị thương nên ta kéo kéo tới đây á t ngươi mau anh nó đi phượng hoàng bà chấm chương mười tám à ta biết rồi tuyết tằm l i ề mạng giải dụa mạnh đến nỗi suýt kéo theo quả bấm tròn vào phù ngọc thu chạy trốn phù ngọc thu vừa chịu đựng nỗi sợ hãi và ghê tởm vừa ra sức kéo tuyết tằm từ thiên đ i ệ cửu trọng thiền đến chỗ phượng hoàng trên đường đi y vật lộn với tuyết tằm không biết bao nhiêu lần lồng chim chấm mút lấm tấm đầy bụi đất trên mình còn vướng mấy con cỏ khô như từng bị kéo vào bụi cỏ chẳng biết vì buồn nôn hay sợ hãi mà chim trắng ôm chặt chân phượng hoàng không dám nhìn lại tuyết tầm bay nhảy sau lưng lông đuôi dài run đợi bậy phượng hoàng nhìn kim chẳng với vẻ mặt phức tạp mau mau anh đi thấy phượng hoàng đứng yên phượng ngọc thu run dọn thức giục hẳn nếu nó chạy mất thì t a không bắt lại cho ngươi đâu đợi phượng hoàng bà chấm phượng hoàng lạnh lùng liếc mắt một cái tuyết tầm đang dễ dục bỗng nhiên cứng đờ không động đợi được nữa phượng ngọc thu mơ hồ nghe thấy sau lưng không còn động tỉnh thì sợ hãi n g á i đầu nhìn phát hiện còn t ế t tầm k i ệ rút cuộc đã chịu nằm im y rẽ rơi nằm phật xuống ỉu x ê u nói n h ì n là sống đúng là quỷ keo kiệt ta hào tầm tổn trí hắt cho hắn nghe mà hắn chỉ cho ta thứ này phương hoàng cúi đầu ngậm cỏ h ô trên lông chim trắng xuống còn không chê mà dùng mỏ sữa sang lông chim bù sụt cho y nghe vậy thì hỏi ngươi l à m mắng hắn ạ cũng không hẳn làm mắng cũng không hẳn làm mắng ta chỉ nói hắn hay quạ thôi p h ư ơ n g ngọc thu ỉ xỉu nói ngày mai hắn còn bắt ta hót nữa thầy ta sẽ mắng hắn là quỷ keo kiệt nửa đêm bắt t r ư ớ c gà gáy phượng hoàng bà chấm phượng hoàng ngậm cọng cỏ khô vừa lấy xuống cắm lại vào lông y p h ư ơ n g ngọc thu không để ý đến động tác nhỏ của phượng hoàng y nghĩ ngơi giây lát rồi hỏi sao ngươi chưa ăn nó đi nghe nói là tuyết tầm trăm năm gì đó chỉ có gặp chứ không thể cầu đâu phượng hoàng nhíu mày tỏ vẻ chán ghét nhưng thấy phù ngọc thu mệt gần chết mà vẫn cố k é o tới đây nên hắn không tự từ chối thẳng mà chị nói đây là mồi để nuôi khô vinh đấy phù ngọc thu nghiêng đầu khô vinh là gì cơ một loại lựa hồn bí thuật đồng sinh cộng tử của tộc i n s o phượng hoàng đáp lựa hồn chia thành hai đặt trong tim hai người họ để cùng sống cùng chết với nhau tuyết t ầ m này là vật nuôi lựa hồn phù ngọc thu không hiểu lắm a ý ngươi nói tin ê t ô n cũng ăn tiếp tầm này à phương hoàng n g h n lời tin ê t ô n d i n h lan xóm có một cái hũ sành đúng không chắc trong đó nuôi lửa hồn đấy lúc này phù ngọc thu mới tò mò hỏi hình như chuyện gì ngươi cũng biết nhiều hết nhỉ phương hoàng rời mắt đi không dám đối diện với đôi mắt trong veo của y nữa tóm lại ta sẽ không hắn định nói không ăn nhưng phù ngọc thu đã ngắt lời m à kệ nó là vật nuôi lửa gì đó tóm lại nó bổ lắm đúng không phương hoàng đúng thế thì được rồi đ ồ mắt đen như hạt đậu của phù ngọc thu h í p lại nhất định trên người n g ư ờ i còn có vết thương chưa lành do bị diêm là sống tra tấn giờ đâu thể kén chọn được nữa thuốc đắng giã tật mà phượng hoàng phù ngọc thu cố nén sợ hãi ngậm dây thừng đôi con t i ế t tầm răng g i ả chết k i a đến ề u đ trước mặt phượng hoàng rồi hảo hức nhìn hắn ăn đi phượng hoàng trên mặt phù ngọc thu dính đầy trò bụi khi ngửa đầu nhìn phượng hoàng giống hệt thú con đàn hào hức chờ được khen đúng niệm đáng yêu phượng hoàng có đ ầ lý do mà không nói ra được nên đành phải trả lời ừ phù ngọc thu hết sức vui vẻ cũng không uổng công y cả tuyết tằm tới nơi mệt cành chết phượng hoàng chậm chạp đi đến trước mặt tuyết tằm rồi quay đầu ngã phù ngọc thu một cái phù ngọc thu sợ tuyết tằm càng sợ cảnh kiêm chấp anh thị tuyết tằm nên đã chủ động quay đi ây còn đang h ư n h ợ nói nếu ngày mai diêm la sống là ai thưởng tuyết tầm thì ta sẽ kéo tới cho ngươi trong lòng phượng hoàng có một cảm giác lạ lẫm khó tả t ự như có dòng nước ấm rắc rắc chảy qua lại giống như trái tim trống rỗng được vật gì đó nấp đời hắn quay đầu nhìn con tuyết tầm đang cứng đờ trên mặt không có biểu cảm gì một ngọn lửa đ ư ợ n h i n bùng lên bao trùm con tuyết tầm to bằng ngón út kia mơ hồ nghe thấy tiếng động sau l ư n phù ngọc n g thu tự tự phượng hoàng đang ăn nên vừa sợ đến e răng vừa dè dặt hỏi ngon không phượng hoàng cúi nhìn con tuyết tằm đang quằn quại kêu t h ả m một cách im ắng trong lửa trên mặt lộ ra vẻ khỏi trẻ điên cuồng ừ lúc này phù ngọc n g thu mới thở phà một hơi đại điên cửu trọng t h i n còn có phòng thuốc nữa phù ngọc n g thu nghĩ ngợi khi nào có dịp ta sẽ vào đó trộm ít thảo dược cho ngươi xem có chữa được vết thương trên cánh ngươi không ông ta sau lưng đột nhiên im bặt phượng hoàng đi tới trước mặt y chưa ai từng hỏi đến chuyện gãy cắn của phượng hoàng bất cứ ai tăng ga nít nhìn bộ lông của hắn thì hắn sẽ thiêu chết kẻ đá bằng lựa phượng hoàng để mãi mãi không được siêu thoát nhưng khi nghe phùng ngọc thu nghiêm túc bàn vấn mình về việc chỉ ư cắn phượng hoàng không hề tức giận mà còn dịu dàng đáp ừ phùng ngọc thu quay lại hé một mắt ra nhìn chớ tuyết tăm mới nằm lúc nảy sạch b o n g thậm chí dễ vụn cũng không còn ây cứ tưởng phượng hoàng anh đồ sống sẽ làm máu v ă n g tung tẻ không ngờ phượng hoàng lại thích sạch sẽ, sẽ đến vậy ngay cả giấy và dây thừng cũng anh chẳng còn tâm hơi phượng ngọc thu anh cần nó i như đang d ỗ trẻ con không được ăn dây thừng với giấy đâu phượng hoàng nói ừ lần sau không ăn nữa phượng ngọc thu hài lòng gật đầu y n g h ĩ n g ơ chốc lát mới sực nhớ ra một chuyện nhưng nay sống nuôi l ũ hồ lên gì bình thường phượng ngọc thu hỏi gì phượng hoàng đều kiên nhẫn giải đáp nhưng y vừa hỏi câu này thì phượng hoàng lại cúi cổ chim thon dài xuống nhìn y hồn lâu mới nói người muốn biết chuyện này à ừ dù sao phù ngọc thu cũng đang rảnh rỗi lại mon men dựa vào người phượng hoàng chẳng lẽ hắn muốn hạ khô vinh cho ai sao thấy phù ngọc thu chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ nên vẻ mặt phượng hoàng dịu đi rồi hờ hững nói hắn hạ lửa hồn khô vinh cho ba thiếu tôn phù d i c h thu d i c h thót hả ây c ơ tưởng khô v â n phải đặt trong tim người mình yêu chứ dù sao đồng sinh cộng tử vượt qua thăng trầm thề non hiện biển tuyệt vời bao nhiêu không ngờ lại hạ cho nghĩa tử của mình sao phù ngọc thu xì một tiếng chẳng biết n g h ĩ gì mà trên mặt hiện ra dòng chữ cựu trọng thiền thật thối nát phượng hoàng bà chấm phượng hoàng một lời khó nói hết nhìn chim trắng rồi nói tiếp khô v â n được hạ cha một trong ba thiếu tôn tính mạng hẳn sẽ gắn liền với diêm đa s ố n g nhưng ba người hoàn toàn không biết lựa hồn nằm trong tim a phù n g ọ thu sững sờ nhớ lại hiện giờ ba tộc đang chân dành sức đầu mẹ chán ý đột nhiên rùng mình suy cho cùng cuộc chiến giữa ba tộc hệt như trò trẻ con vậy ai dành được nhiều lông vàng nhất thì sẽ được làm phim tôn đời tiếp theo nhưng có lựa hồn khô vân này thì mọi chuyện lại khác cuộc chân dành như trò trẻ con giữa ba tộc đột nhiên biến thành trợ chiến sống còn của ba thiếu tôn Cô chân d à n như trò trẻ con giữa ba tộc đột nhiên đ ế n thành trận c h i ế n sống còn của ba thiếu tôn. Chẳng ai biết lỗ hồn khô vân nằm trên người nào nhưng chính vì thế ba thiếu tôn mới có thể chém giết lẫn nhau. chỉ cần giết chết kẻ có khô vân trong tim t h ầ y sẽ giết được tin ê tôn giành lấy vị trí tin ê tôn vô thượng kia. đồng thời bọn họ cũng không thể ra tay với tin ê tôn vì không ai dám chắc lỗ hồn kia không nằm trong người mình. người phượng hoàng ấm như l à than nhưng phượng ngọc thu d i ệ m và chỉ thấy lạnh lẽo như ngã vào hầm băng ai lại lấy mặt mình ra làm mồi nhữ chỉ để xem một trận đấu tranh chứ diêm là sống, đúng là kẻ điên mà còn điên hơn phượng bắc hà nữa chắc phượng bắc hà đã biết lữ hồn không nằm trong tim mình phượng hoàng thản nhiên nói vì vậy hắn mới g i ả m giết t i ê n tôn phượng ngọc thu mờ mịt nghẹo đầu lữ hồn bị hại vào tim thì làm sao hắn biết được chẳng lẽ hắn mổ tim mình ra còn chưa dứt lời thì y sực nhớ lại năm đó phượng bắc hà dùng tên giả phong bắc hà rơi vào van ukov lúc đã tim hắn hình như đã bị mổ toạc phụ ngọc thu lập tức tái mặt sao thế phượng hoàng hỏi khẽ sợ à phụ ngọc thu nếp sát vào người phượng hoàng lẩm bẩm n h ư n la sống thật sự không muốn sống nữa à sao lại làm việc này chứ có lợi gì cho hắn đâu đôi mắt vàng của phượng hoàng im lặng nhìn quả cầu tuyết hơn nửa ngày mới n g ẫ n đầu nhìn thắng qua đám chuông giáo trên đỉnh đầu hắn vừa như chán ngán vừa như dững dưng ừ không muốn sống nữa nhưng cũng chẳng liên quan gì đến ta hết phượng h o à n g thu hưởng một tiếng rồi nói hai người đánh nhau thì tốt quá nhất định ta sẽ ở cạnh hóc cổ vũ bọn họ phượng hoàng phượng ngọc thu ở lại cung điện g i a n cầm phượng hoàng đến sáng mới c h i c h í vẫy cảnh với phượng hoàng rồi đi bộ về thiên điện tiên tôn lại gọi y đến hót phượng ngọc thu há mở hót bài ca g a o phỉ k ê o k i cho hắn nghe tiên tôn bà chởm tiên tôn lại khen y hay đợi vân thu ngồi cạnh tranh tiên tôn biểu môi tuy hắn không hiểu chim chắn đang hót gì nhưng cứ cảm thấy giọng điệu này như đang mắng người vậy tiên tôn thờ ơ hỏi vân thu không không hay ạ hay chữ hay cực luôn ạ vân thu bị tai lại khen nghe có như giai điệu thần tin vậy thật không hổ là tộc thương loan phù ngọc thu bà chấm t u ê n tôn chấm chấm chấm t u ê n tôn cười như không cười nhìn phù ngọc thu rồi lại ban thưởng gia y lần này là một chiếc lông vàng hai mắt phù ngọc thu lập tức sáng lên n h ư n nhìn kỹ lại phát hiện không phải truyền thờ phượng hoàng thì chừng t u ê n tôn một cái Ý trả lời bài hát mệt gần chết thế mà diêm l à sống này lại lấy cái này đuổi đi y đi ạ tin t ô n nói với thâm ý riêng khi nào n g ư ờ i hát hay hơn thì ta sẽ cho n g ư ờ i đồ tốt dứt lời hẳn p h ấ t tay á o bỏ đi phù ngọc thù tức không chịu được bà nên chạy tới cung điện phượng hoàng hậm hực chiếc chiếc lại còn hát hay hơn nữa à, ta hát dở lúc nào chứ phù ngọc thù ném p h ấ t chiếc lông vật mà và thiếu t ô n ba tập ao ước xuống đất còn g ẫ m mỏng chim lên vừa đạp vừa cẩu kịn nói cái đó bỏ công ra hết mà hắn còn chế ỏng chế eo nữa chê tiết chíp thường hoàng bà chợm thắc mắc người lại mẳng hẳn nữa sao phù ngọc thù lẩm bẩm dù gì hẳn cũng nghe không hiểu mà hay là phương hoàng thử đề nghị người thử hết cho hẳn nghe một bài bình thường xem phù ngọc thù bớt đ ắ dĩ đạp chiếc lông vàng vệ m ặ hết sức không vui phượng hoàng kiên nhẫn chờ chim c h ẳ n nghĩ thông suốt một lát sau chẳng biết phù ngọc thu nghĩ gì mà chip một tiếng rồi bừng tỉnh đại ngộ nói ta biết rồi phượng hoàng nhớ mày biết gì cơ nhưng la s ố n chỉ muốn đùa bỡn ta thôi phù ngọc thu chém đinh t r ạ c s á c nói dù ta có hót tim ta xinh đẹp hơn hoa thì hắn cũng chẳng cho ta truyền thụ phượng hoàng đâu phượng hoàng bà chớm không đâu chắc sẽ cho thật đấy phù ngọc thu bật dậy nghiêm mặt nói Dinh điên Ngươi sống quá khùng là quá chương ò n trọng cửu t i hiểm rồi ngày nào thì sẽ nguy hiểm ngày đó. Ta quyết định rồi. Phụ, Hoàng, quyết Thì Ta h sẽ đó p ợ n Hoàng định g gì quyết c p h ư ợ Ngọc Thu nói, Ta quyết định mười thừa h p ợ n g h o à chín vào đêm trăng tròn phù ngọc n g thu nói là làm ngay chạy về sớm đợi tin tôn gọi mình đến hot chờ vừa sáng đại điện cử trọng thiên im ắng không một tiếng động vẫn chưa thấy tin tồn gọi y vào hát phùng ngọc thu và chấm phùng ngọc thu chỉ hận không thể chạy đến vỗ cắn đập cửa đại điện cử trọng thiên nhưng nghĩ đến tính khí thất thường của d i ê a sống điên khùng thì lại thôi mạng c h i quan trọng hơn y ổ rũ gục đầu uống nước trên bệ ngọc ở thiên điện chẳng biết có phải vì đêm qua vật lộn với tuyết tầm hay không mà y chỉ thấy toàn thân mệt r ả rời chim trắng phá vỏ là đ i m lành cũng như ưu thảo giáng linh là sinh vào trời ban chỉ cần hấp thu linh lực trời đất chứ không cần ăn phù ngọc thu nằm nửa ngày vẫn chẳng khá hơn cứ như nút vải cục than cháy làm lực phụ ngũ tặng cực kỳ khó chịu y y u xìu nằm cả ngày t h ấ màn đêm b u ô n xuống trăng sáng sao thưa mới lồn cồn bờ dậy định tới chơi với phượng hòa nhìn ra cửa sổ khắc hoa trang đêm nay vẫn chưa chọn hẳn ánh sáng nhạt nhòa rọi xuống như tuyết phù ngọc thu đ a n g định lê chân ra ngoài thì vân thu đi vào bưng y lên tôn thượng gọi ngươi vào thị tẩm kia phù ngọc thu bà c h ấ m phù ngọc thu suýt bị hai chữ thị tẩm này làm m ắ t trượn ngược ra sau đầu nhưng lại nghĩ thị tẩm thì thị tẩm thừa dịp dìm là sống ngủ mình thử t ì m truyền thừa phượng h ò a xem sao phù ngọc thu vui vẻ để m ặ t vân thu đem mình tới t ẩ m đ ị ệ n của tiên t ồ n trong tầm điện vang lên tiếng đàn hạt du dương tuyên tôn lại đang chơi đàn đấng chỉ tôn vô thượng kia tuy có thân phận tôn quý nhưng khí chất vô cùng ôn hòa hẳn khoác áo bào trắng như tuyết có hình phượng hoàng diệt chìm và áo thêu hình mời xếp nếp dưới chân đầu hơi ngẩng lên một lọn tóc đèn xõa xuống voi t u ê n tôn thấy chim chắn có vẻ không thích nghe đàn hạt mà trợn mắt thì cũng chẳng tức giận mà thậm chí còn cười hắn ngừng đàn rồi đàn lấy chim trắng lông xù năm ngón tay khép lại ước lượng rồi hỏi sao gầy thế phù ngọc n g thu chấm chấm chấm vân thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi vân thù cũng sắp t r ợ n trắng mắt tôn thượng chim trắng con chim trắng này b é o nút nít như quả bóng chứ gầy cái nỗi gì tiền tồn liếc hắn vân thu lập tức sửa d ọ g vâng đúng là tiểu điện hạ gầy đi rồi ạ mấy ngày nay y chỉ uống nước chứ chẳng ăn gì phù ngọc n g thu bà chấm t u y ê n tôn thản nhiên nói tìm đồ ăn đi v ă n thu á n h thầm trong lòng nhưng vẫn tận tụy gật đầu vân dạ phù g ọ c thu vội vàng kêu đừng lấy sâu nha v ă n thu không hiểu ý chít cái gì nhưng vẫn cắm củi đi thẳng t u y ê n tôn trồng ngâm nhìn chim trắng đem quả xuân quy tới đây v ă n thu lạo đạo suýt ngã kinh ngạc hỏi quả xuân quy quả xuân quy và cỏ kim toàn đều là linh dược chữa thương c ứ u mạng t u y ê n tôn Tuyên tôn phù t lợ h ngọc h rồi rè r chim vén n mây ôm t ắ lên lòng lại tuyên giường. Văn thu đau lầm, dậm chân nhưng lại không thể xem vào quyết định của tuyên tôn nên đành miễn cưỡng Phương n g rời đi. vào thu thể quyết đau của dậm xem thu không biết quả xuân quy là linh đ a n dịu dược gì y đang đứng trên gối mây nhìn trải ngõ phải suy tư xem truyền thờ phượng hoàng có thể cất ở đâu vật q u ỷ thế này phù ư ngọc n g thu liếc mắt thầm mắng mình ngốc c h i m la sống sao có thể đặt ở nơi dễ thấy được nhất định phải cất ở nơi kín đáo rồi nghĩ xong ánh mắt phù ngọc thu t r ư ợ t rơi vào giá nến trên bàn nhỏ cạnh giường giá nến hình phượng hoàng kia không có nến mà chỉ có một chiếc lông vũ màu đỏ vàng bay lơ lửng phía trên tạ ra ánh sáng phù ngọc thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi đó là truyền thư phượng hoàng sao d ì ề n là sống đêm nắng làm đêm đen sao phù ngọc thu suýt ngạt thở ngao ngán lườm tin tôn đang cười áo tràng đúng là đồ phá của mà Ê nghĩ thầm vài lát sau vân thu đem quả xuân quy tới cung kính dâng lên cho t u y ê n tôn bằng cả hai tay t u y ê n tôn chẳng buồn quan tâm quả này có quý đến mức nào mà chỉ tiện tay ném cho phù ngọc thu anh đi toàn thân phù ngọc thu vẫn đang khó chịu thấy quả mọng thì hơi d a dự rồi mổ thử một miếng trái cây và o miệng tan thành một dòng linh lực ngọt ngào đàn khắp toàn thân xua tan cảm giác bứt rứt trong lòng phù ngọc thu cũng chẳng khách xa với diêm đa sống dù sao đã hót cha hắn nghe nhiều như vậy không cho truyền thờ phượng hoàng thì thôi ăn quả này có đáng là gì nghĩ vậy phù ngọc thu vui vẻ bắt đầu ăn tin tôn chống đầu m i ệ n g cười ngắm chim trắng ăn quả trên chiếc giường không nhuộm đời bụng của mình không n h i ễ m bụng trần của mình phù ngọc thu gặm hết r ấ t nhanh chỉ t r ừ ờ lại một cái hạt đã mời bày t ớ i lau sạch nước quả dính trên gối bộ lông phù ngọc thu dính đầy nước quả màu hồng các bản năng muốn vẫy cánh phủi đi nhưng vừa g ơ cánh vỗ nhẹ thì lại làm lông cánh bẩn theo tiên t ô n nhịn y với vẻ thích thú khi một đám mây bay t ớ i định lau mặt d ù m phùng ngọc thu thì hắn hơi nhau mắt làm đám mây lập tức ban đi phùng ngọc thu vẫn đang vỗ cánh trước cuộc tiên t ô n cũng đưa tay ra tỉ mỉ lau sạch nước lông trên lông chim trắng động tác cực kỳ nhẹ nhàng mô quả xuân quê vào bụng làm phùng ngọc thu dễ chịu hơn đôi chút ây cũng chẳng chú ý đến ánh mắt diêm la sống mà lười b i ế n rút vào gối mây hít mắt phát ra tiếng hừ hừ soạn khoái tin t ô n nhíu mày chọc nhẹ t ấ m l ô n g đạo trên chán y ngủ à. tác dụng của quả xuân quỳ quá kỳ diệu làm toàn thanh phù ngọc thương như được t ắ m nắng tử trì t à n thành nước không muốn nhúc nhích y mơ màng lẩm bẩm một tiếng r ồ i d i ũ i chân gạt ngón tay tin t ô n ra chiếc c h i ế p hai tiếng buồn ngủ giọng chim c h ắ m mềm mại nũng nịu hệt như lông tơ phát qua tay phù ngọc thu nằm chậm vó hai chân hai chân chim thỉnh thoảng cự quậy c h ạ m bao lâu sau đã ngủ say sưa tuyên tôn bà chấm tuyên tôn nhìn truyền thờ ư phượng hoàng trên bàn nhạc cạnh giường trở mặt hồi lâu mới lặng lẽ thở dài điện minh cử t ư tôn uneso y ê minh nam đang ngồi giữa t ẩ m đ ị a n xa hoa trước mặt là bảy tấm gương nước minh nam đưa tay về phía một tấm gương rồi kết ẩ n đ ộ n g lúc này một con hạt giấy màu đỏ đáp xuống hạt giấy lập tức biến thành một tờ giấy trên đảo ghi mấy chữ giết chim c h ẳ n g cướp thủy liên thanh là thư của phượng bắc hà Một năm làm mật. Một Tộc cộng thoảng tiếp tục trên tử. thể tiên tương ít thiếu tộc nhìn gương. Yên Vân để hai người đồng sinh cộng tử. Hai là có thể đáng tương lai, hoặc ít, hoặc nhiều. Năm Yên phép hai Khô hai Hai hoặc hoặc chủ qua lai, xưa, cai rồi tài tục. có có bậc được là là là Sô Sô bí kỳ để vì thuật tiên đoán của người khác chỉ thấy được trước mấy tháng hoặc mấy năm nhưng tập chủ y ê n d s o r lại có thể nhìn thấy mấy chục năm hay thậm chí là mấy trăm năm sau nhưng đôi mắt được thiên đạo ban ơn này lạ chết ăn uổng vì cứu tin ê t ô n còn minh nam đệ đệ của thiếu tập chủ y ê n d s o r lại bất tài dù có vận hết linh lực toàn thân cũng chỉ thấy được trước mấy ngày hết sức v u i d ụ c chính vì điều này cộng thêm cái bóng quá lớn của thiếu tập chủ y ê n d s o r nên minh nam mới bị mọi người gọi đùa là mỹ nhân phế vật bàn tay thi thuật của minh nam càng lúc càng run thái dương lấm tấm mồ hôi sau đó gương mặt như hồ nước bị ném một hòn đá gợn sóng lanh t a n rồi càng lúc càng mạnh tấm gương cũng không ngừng rung rinh như s ắ p nổ tung linh lực t r o người n g minh nam gần như cạn kiệt ý nghĩa i chặt răng phóng một luồng linh lực về phía gương nước âm một t i ế n g linh lực nổ tung minh nam kịt quệ nằm gục xuống bàn rồi khó nhọc ngẩng đầu nhìn gương nước cuối cùng mặt gương lằn t à n gợn sóng cũng hiện ra hình ảnh đêm trăng tròn ngoài đài đ i ệ n cửu trọng thiên một con chim trắng nhảy qua cửa sổ nó lằn lòng lóc mấy vòng ánh mắt đờ đẫn hồi lâu mới định thần lại con chim trắng có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ vững tinh thần nhìn q u a n thấy không có ai mới vội vàng ngậm một chiếc lông vũ chạy vụt đi minh nam nhíu chặt mày l ô n vũ kia chính là truyền thừa phượng hoàng sao chương hai mươi chíp chíp chíp chíp mấy ngày nay phù ngọc thu xoay như trong chóng cả ngày lẫn đêm cuối cùng cũng được ngủ một giấc â ngủ mê mệt trong cơn mơ màng hình như lanh đến một chỗ rất ẩm khí tức mây mù bao trùm lấy y dường như bên tai còn có tiếng cười khẽ phù ngọc thu ngủ bất tỉnh nhân sự dụ dụ mấy cái rồi càng ngủ say hơn trong mơ y thấy mình về lại văn u cốc linh thảo linh thụ xuống xít vây quanh hồ nước trong v á t cũng chào đón y chưa mến vậy nước dưới chân y phù ngọc thu mừng rỡ quên hết mọi thứ rễ cây xinh đẹp liều mạng hút linh thủy linh thủy ngọt ngào dần thấm vào cành lá khiến cây khô nứt nẻ như g ặ p mùa xuân đâm trồi nảy lọc xanh biếc phù ngọc thu vui vẻ vui quá bừng tỉnh nhưng khi mơ màng mở mắt ra thì mọi thứ trong mơ tan thành mây khói ít lại t r ở về cửu trọng thiên ăn thịt người phù ngọc thu bà chấm sự khác biệt quá lớn làm phù ngọc thu tức giận suýt thăng thiên hồi lâu sau mới tạm bình tĩnh lại trước khi ngủ ê nằm trên gối mềm nhưng chẳng biết đã n ă n lại đây từ lúc nào thân hình to cỡ bàn tay đang nằm ở chỗ của tiên tôn trên người còn đắp một chiếc chăn mây nho nhỏ, nhỏ. phù ngọc thu nhìn cái chăn rồi băn khoăn ngó quăn trời sáng trang cho biết n i ê m la sống đã đi đâu cho tẩm đ ị n không một bóng người phù ngọc thu nhìn quanh rồi dán mắt vào dán nến trên bàn nhả cạnh giường truyền thờ phượng hoàng vẫn im lặng bay lơ lửng trên đó trong lòng phù ngọc thu khẽ động suýt nữa mất khống chế xông tới ngậm nó chạy đi trong lòng phù ngọc thu khẽ động suýt nữa mất khống chế xông tới ngậm nó chạy đi nhờ nghĩ kỹ lại thì đồ tốt như truyền thờ phượng hoàng sao có thể đặt hư hỏng ở đây để y dễ dàng lấy trộm như vậy chứ n h n là sống rất dạ gài bẫy k ô n g chừng gân chờ y trộm để bắt quả tang cũng nên phù ngọc thu cảnh giác nghĩ thầm mình không dễ mắc lừa vậy đâu truyền thờ p h ư n g hoàng vẫn đan bay lơ lửng như có một sự sống nhìn phù ngọc thu chằm chằm y r u lên một cái lưu luyến nhìn nó rồi quay đầu lên xuống giường chạy đi một lát sau tin tân từ bên ngoài đưa tay vén màn giường truyền thừa phượng hoàng t r i n giá nên vẫn đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo chưa bị cũng đi sao tin tồn bà chấm phượng ngọc thu chạy tới phòng thuốc ở thiên điện c ự u trọng thiên định tìm chút đan dược có thể chữa lành vết thương cho phượng hoàng đây vốn là nơi dành cho các đời tuyết lộc y sử dụng nhưng từ khi tuyết lộc y kia bị đưa đến vân bản lĩnh thầy tộc tuyết lộc chưa từng cử y sư mới đến c ự u trọng thiên lần trước tin ê t ô n gọi hết mọi người ở vân bản lĩnh đến c ự u trọng thiên phù ngọc t h ù đã nhìn kỹ từng người nhưng chẳng thấy bóng dáng hư trắng đâu chắc con hư trắng kia đã bị phượng bắc hà giết rồi nghĩ đến đây phù ngọc thu rùng mình một cái phượng bắc hà đúng là đồ điên tuy hôm qua đã ăn quả xuân quy nhưng sau khi ngủ dậy phù ngọc t h ù vẫn cảm thấy toàn thân chẳng có tí sức lực nào y yểu ê u dựa vào trên bàn nghỉ ngơi một hồi vừa ngửa đầu nhìn tủ thuốc cao đụng trền vừa nghĩ cách mở tủ tìm thuốc một đám mây nhỏ bay từ trên trời đến trước mặt phù ngọc thu thân mật dựa vào người y phù ngọc thu nhìn đám mây rồi thượng g i hỏi người giúp ta được không đám mây tự nhiên nghe hiểu nên nhẹ nhàng lắc lư phù ngọc thu cũng không nghĩ nhiều mà mừng rỡ nói vậy người giúp ta chưa kịp d í c lời thì đám mây nhỏ đã bay vọt tới chân y rồi nâng cả người phù ngọc thu lên nóc tủ cố gắng bay tới bay lui a phùng ngọc thu thét lên chói tai suýt nữa đã nhảy phát xuống dẫn đến nỗi ứa nước mắt bắt một cây cỏ quanh n ằ m bắn rễ bay lên cao như vậy đúng là vô nhân đạo mà mây cũng giật nảy mình vội vàng đặt phùng ngọc thu xuống đất uy vốn đã không khỏe giờ bị hù dạ càng thêm kiệt quệ muốn vùi móng vào đất nhưng sàn nhà lát bằng ngọc nên chẳng có khe hở nào đã mây nhỏ cứng đờ tại chỗ không biết làm sao phù ngọc thu t h ở hội nghệ một hồi mới hoàn hồn ươi cũng chẳng tức giận có con chim nào lại sợ độ cao đâu c h ứ cảm ơn ngươi nhé phù ngọc thu yểu xìu ta chỉ muốn tìm linh dược thôi không cần đ e m t a bay lên đâu đã mời lại cựa quậy rồi bay lên bay xuống tủ thuốc chỉ chốc lá sau đã bưng một đống linh đ à n linh dược tới c h ớ c xuống trước mặt phù ngọc thu mọi thứ này đều là đồ tốt nhìn mà hoa cả mắt trong đó có mấy hạt giống c ọ kim quang và quả xuân quy mà vân thu không đỡ cho phù ngọc n g thu trố mắt kinh ngạc đám mây lại dụ dụi phù ngọc n g thu như muốn nói ăn đi ăn đi à cảm ơn phù ngọc n g thu d i ũ i cắn gãi đầu nhưng ta không cần nhiều vậy đâu một quả là đủ rồi nếu t r ộ n nhiều quả nhất định g ì là sống sẽ biết nói không chừng còn đem mình làm thuốc giảm nữa phù ngọc n g thu không muốn làm đám mây bị liên lụy nên chỉ ngợm một quả xuân quy vui vẻ chạy về thiên điển t h i ê n điện rộng lớn chỉ có mỗi mình y phù g ợ p thu tìm đông tìm tây rốt cuộc tìm được một góc nhỏ hoàn hảo để t à n g t r ữ tăng vật lén lút giấu quả xoăn quê vào đó á chờ trời tối dẫn mang cho phượng hoàng ăn chậm mấy chốc hoàng hồn đã b u ô n g xuống phù g ợ p thu ngủ thích đi bên cạnh bồn nước nên m a n mở to mắt nhìn s ắ c trời tối rồi đi tìm phượng hoàng thôi phù g ợ p thu chật vật muốn đứng dậy nhưng sát chim không nghe theo sự điều khiển của y hệt như có một ngọn lửa đang từ từ thiêu đốt kinh mạch làm thân thể nặng trượt không nhúc nhích nổi phù ngọc thu đang cố thử lại thì nghe thấy bên ngoài mơ hồ và là giọng nói của vân thu và vân quy vân thu do tôn thượng lại muốn nghỉ ngơi chẳng phải mấy ngày trước mới đến suối à vân quy không nên hỏi thì đừng hỏi tôn thượng đến suối rồi chúng ta rồi đi một đêm rồi nói sau hai người vừa dứt lời thì bên ngoài vằn lên tiếng rồng gầm rồi từ xa, từ, từ xa dần rời khỏi c ử trọng thiên thật sao phù ngọc thu phấn chấn hẳn lên nhưng la s ố n lại đến suối tỉnh dưỡng hai con rồng vân thui và vân quy cũng phải rời khỏi c ử trọng thiên thật là đúng lúc phù ngọc thu đã quen gặp xui xẻo bỗng nhiên may mắn như vậy làm y cũng giật mình nhưng y vẫn còn cảnh giác nghi ngờ t u ê n tôn đang gài bởi mình y kiên nhẫn đợi đến giờ tỷ toàn bộ nước và mây trong thiên đ i ệ lại biến mất hệt như lần trước t u ê n tôn đến suối tỉnh dưỡng lúc này phù ngọc thu mới yên tâm cố gắng đứng dậy rồi vui vẻ chạy từ thiên điện vào tẩm điện của tiên tôn môi mù biến mất khiến đại điện càng thêm trống trải phù ngọc thu sải đôi chân ngắn ngủn cố chạy thật nhanh tới tẩm điện nếu là bình thường nhất định y vẫn còn sức để l à m tiếp nhưng không hiểu sao mới chạy một lát đã mệt thở hồng hộc phù ngọc thu có ngốc n m ấ y cũng nhận ra xác chi này có vấn đề nhưng y đã kiểm tra kỹ cơ thể mình linh đàn vẫn vận chuyển như thường kinh mặt cũng chẳng có gì lạ nhất h ờ i không phát hiện ra vấn đề gì nên phù ngọc thu dứt khoát tập trung tinh thần để trộm truyền thờ phượng hoàng t h o đầu vén màn giường ra phù ngọc thu bấu mắm chim vào mền gấm đang rũ xuống để trèo lên giường còn cào thủng mấy lỗ trên chiếc bàn đầu giường truyền thờ phượng hoàng vẫn còn c h ữ cũ chẳng biết n ì là sống nghĩ gì mà để nó hơn họng ở đây nữa thấy thứ mình muốn đang ở ngay trước mắt phương h p thu không nghĩ nhiều nữa mà bỗng nhào tới ngậm chiếc lông vũ màu đ ả vàng kia phượng hoàng truyền thưa phượng hoàng phương h p thu đột ngột lảo đảo cảm thấy toàn thân như bị đốt cháy dày vào một hồi y có cảm giác mình sốt chán ván nhưng vẫn nhớ phải tha chiếc lông vũ này đến cho phượng hoàng phương h p thu l ạ n c h muốn trở về bằng đường cũ nhưng đầu óc quay cuồng khiến y chẳng nhận ra đường nào mơ màng leo lên xong cửa sổ rồi sơ ý bước hụt té xuống c h ế t thế nền tràn v à o c ổ chim trắng lành dưới đất m ấ y vào mới dừng lại y đờ đẫn n g ẩ n lên nhìn quanh sau khi tìm được phương hướng thì ngậm truyền t h ư a phượng hoàng chạy tới cung điện giam cầm phượng hoàng có lẽ cửa ngã lúc nãy n a m phù ngọc thô tỉnh táo hơn trong đầu nhớ lại câu nói của tộc chủ thương loan chờ tin tôn chết ta sẽ cho người thuốc giải thoạt đầu phù ngọc thu không thấy trong người có gì khác lạ nên cũng chẳng để ý câu nói này nhưng bây giờ trăng tròn treo cao trên trời án h t r ă n g rọi xuống hệt như một mồi lửa l e n l ỏ vào người đốt cháy kinh mặt phù ngọc thu còn đang nghĩ ngợi thì hai chân đột nhiên l ả o đảo cả người như quả cầu tuyết lăn đi lông lốc trời đất quay cuồng trước mặt phù ngọc thu ngậm chặt lông thượng hoàng không để thứ khó khăn lắm mình mới lấy được vụt mất đến khi y đứng vững rồi lại ngơ ngác nhìn lại thì phát hiện một thiếu niên mặc áo vàng sáng đứng cách đó không xa đang lạnh lùng nhìn mình phù ngọc thu mù mặt nên hoàn toàn không nhớ người này là ai y ê n g h i ê n đầu vô thức c h i t một tiếng đây là ai nhỉ mình nằm đứng dưới ánh trăng nâng tay áo lên phất nhẹ một cái vô số tên lửa đột nhiên phóng ra biến thành một cái lồng khổng lồ nhất phù ngọc thu lại phù ngọc thu mờ mịt nhìn người kia sau đó lồng lửa từ từ thu nhỏ từ ngọn lửa như bao lấy phù ngọc thu làm trung tâm dần dần bao vây muốn thêm chết y trong viện nữa con người phù ngọc thu co lại vân nam nhìn y từ trên cao trộm đồ của t u ê n tôn ở c ử trọng thiên phải chịu tôi gì nhỉ trộm đồ của t u ê n tôn một lý do thật hoàn hảo hôm nay t u ê n tôn tỉnh dưỡng nên không m ạ n đến việc ở c ử trọng thiên m ư cỡ này giết chim trắng rồi lấy thủy liên thanh dù ngày martin tôn có trở về cũng không trách được y nghĩ tới đây trong mắt hắn ta lộ ra xét ý trong cung điện cách xa cựu trọng thiên phượng hoàng rủ mắt đứng giữa trận pháp chương giả bị dòng nước đổ xuống vang lên liên hồi như báo mưa gió sắp đến dòng nước xối vào bộ lông rực rỡ của phượng hoàng t ỏ ra từng làn xương trắng phượng hoàng thuộc họ lửa nên rất bài x í c linh lực nước nhưng hắn lại bình chân như vậy để mặc dòng nước thấm ướt người mình giọng nói n a m n ố t của chim trắng đột nhiên vang lên trong đầu d i m la sống thật sự không muốn sống nữa à phương hoàng giật mình dòng nước hiện ra từ k h ô n g trung hơi chậm lại sau đó đột nhiên hóa thành mây mù biến mất thôi phương hoàng nghĩ thầm la nở y đến đây thấy nước kiểu gì cũng cằn h nhằn cho xem t i ế n g trương giáo đột nhiên dừng lại chỉ cần dư âm văng vẳng không dứt trong đại điện thân t h a n g ánh trăng vằng vặc trải dài như vừa có một trận tuyết lớn rơi xuống p h ư ợ n g hoàng xấy k h ô n ư ớ c trên người rồi lại nhìn ra cửa điện trên hắn cũng không nhận ra mình mong ngóng quả cầu tuyết kia chạy về phía mình đến mức nào vừa ngốc vừa vụng nhưng lại giống hệt một ngọn cỏ đầy s ấ t sống vươn cành lá ra đón nắng p h ư ợ n g hoàng sửng sốt sao hắn cứ xem chinh chắn như cỏ vậy nhỉ đúng lúc này bên ngoài đ ộ t n h i ê n van g lên một tiếng rồng gầm v ă n quây lẽ ra đã rời khỏi cửa trọn t h i ê n đột nhiên lao vào cung điện vội vã hóa thành người rồi quỳ một chân xuống đất tôn thượng phượng hoàng khẽ nhíu mày mở miệng ra nói bằng khăn âm ôn hòa của tiên tôn chẳng phải đã dặn các ngươi đêm nay đừng xuất hiện rồi sao m ạ c mũ vân quỳ trắng bệt chim trắng tiểu điện hạ trộm đi truyền thờ phượng hoàng bị tư tôn minh n a nhấc v à lồng lửa rồi ạ đôi mắt vàng của phượng hoàng lập tức cuồn cuộn mây mù đỏ rực giai đạo trên đỉnh đầu đột nhiên đích phật chương g i á thi nhào rời xuống phát ra âm thanh vang dù chương 21.1, linh đan biến hình 1 phù g ọ c t h u chưa bao giờ khó chịu như lúc này ngay cả khi bị giam cầm trong sơ giờ suýt chết khác thời y cũng không giống bây giờ t o à n thân như bị lửa nóng từ từ đốt cháy l ư i trĩ cũng sắp bị thiêu ra cho á n h trăng sáng vằng vặc hệt như hùng khí đâm xuyên qua người y xóa sạch linh lực duy trì sự sống rồi bá đạo chứng cứ thân thể yếu ớt m ì phù hợp thu mơ mà nghĩ một hồi mới chậm chạp hiểu ra à chống độc của phượng hành vân đ ệ đ ệ phù g ọ c thu là cỏ độc v ì cùng lớn lên trong một chỗ nên rễ quấn vào nhau giúp ưu thảo cũng bắt độc bất xâm giờ y mới biết thì ra chống độc có tư vị như vậy phù g ọ c thu cũng chẳng t h ấ y đau đớn chỉ là linh lực nước t ộ c nước của t ộ c thương loan khiến y bài xích lửa theo bản năng trong cơ thể như có một ngọn lửa dập không t ắ t lấy không ra thiêu đốt nóng rực đối đầu với linh lực nước cảm giác nước lửa đ ụ n g nhau khiến y b í c h rất hết sức khó chịu phù hợp t thuộc thời thóp nằm trên mặt đất lạnh như băng rõ ràng thân thể đã sụi lơ nhưng chẳng biết y lấy đầu ra sức lực ngậm chặt lông vũ phượng hoàng chật vật muốn bay n h ả y đến cung điện cầm tù phượng hoàng trong tầm mắt mờ mịt y t h ể chiếc lồng tạo ra từ những tia lửa tuyên sổ không ngừng thu nhỏ càng lúc càng á p sát mình nhiệt độ nóng rực p h ả vào mặt phù ngọc thu không thể động đợi chỉ biết trơ mắt nhìn ngọn lửa từ từ tới gần mình sau đó lồng lửa đột ngột dừng lại cách phù ngọc thu một tấc ngọn lửa hùng mãnh suýt đốt cháy y phù ngọc thu chỉ đờ đẫn nhìn chứ không có bất kỳ phản ứng nào mình đ à n chậm rãi đi tới trước mặt chim chắn g sắp chế t kia thấy trong miệng y vẫn ngậm chặt truyền thực phượng hoàng thì nhấc môi cười khiến gương mặt kia càng thêm diễm lệ truyền thống vượng hoàng là vật của tôn thượng ai trộm sẽ phải chết minh nam thò ngón tay vào lồng lửa nhẹ nhàng nắm lấy chiếc lông vũ đạo vàng kéo ra ngoài rồi cao dặm nói hôm nay tôn thượng tỉnh dưỡng nên t a sẽ thay hắn trừng trị đồ xấu xí không biết trôi cao đất rộng như người trong mắt uyên sồ hay thậm chí cả ba tộc thì con chim trắng tròn v a o n h ư quả bóng này vô cùng xấu xí phù ngọc thu đam mê m a nằm trên mặt đất không nhúc nhích nhưng khi cảm nhận được lông vũ trong miệng mình sắp bị kéo đi thì ánh mắt a n h r ã đột nhiên tỉnh táo lại đồ của phượng hoàng phù g ọ c thù đã mềm màn không biết tình cảnh mình ra sao nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ rõ lông vũ này thuộc về phượng hoàng nên không thể đưa cho ai khác y ngậm chặt lông vũ không chịu nhã đôi mắt đen lấy n h ư đỏ lên đúng là thứ không biết điều minh nam cũng chẳng cố kéo nữa mà lạnh lùng buông tay sau đó thúc dược linh lực để ngọn lửa nuốt chửng chim trắng không cần vội chỉ cần đốt chim trắng này ra cho thì hắn sẽ lấy được cả thủy liên than lẫn chim thư phượng hoàng chiếc lông lửa đột nhiên xích chặt con chim trắng nhưng ngày kỳ sắp chạm vào lông đuôi chim trắng thì một con rồng nước màu xanh thẫm chờ xuất hiện trong không khí phụt một tí ngọn lửa dữ dội bị dập tắt ngay lập tức mình a n nhíu mời sau khi dập lửa rồng nước gầm lên rồi hung hăng l a về phía mình nam mình nam đứng phát dậy tránh đòn tấn công của rồng nước nhờ người né tránh quá chậm nên chắp đuôi rồng nước sượt qua mặt y rồi nổ tung thành mưa ảo ạ rơi xuống đất mình đ a n mơ hồ cảm thấy không ổn nên run rẩy đưa tay sờ mặt mình ngón tay chẳng như tuyết dính đầy máu rồng nước kia thật sự kỳ quái chỉ là linh lực quất đuôi mà suýt nữa đã rặt nát mặt y lội dần bùng lên trong lòng mình nam y căm tức trừng mắt nhìn phù ngọc t h ù ngư gián thứ mà tư tôn u y ê n sổ quý nhất chính là gương mặt này nhờ vào gương mặt giống hề ca ca này mà minh nam mới được tin ê tôn cửu trọng tên i sủng ái và ngồi vào vị trí tư tôn mà cả bốn tộc đều căm ghét nhưng không thể không cúi đầu phục tùng tuy chất tư tôn chỉ là buồn nhìn nhưng nó tượng trưng cho việc y được t r í tôn vô thượng sủng ái dung túng theo lời tin ê tôn nói thì y chỉ là một bình hoa xinh đẹp nếu món đồ s ử quý giá đẹp đẽ có tì vết thì tin ê t ô n vốn xem y như đồ chơi liệu có g h é t b à o gương mặt này của y không nghĩa đêm đời m i n h an h chỉ hận không thể giết chết con chim trắng này và y đã thật sự làm vậy lộ in sổ giống lộ phượng hoàng nhất vô số đốm lựa hiện ra chỉ trích trên không trung m i n h an đã tức giận mất hết lý trí chẳng chút nghĩ ngợi v ù n g tay lên chết đi một trận mưa lửa xuyên qua không khí t r ư t xuống phù ngọc thu đang m ề m m à n chỉ nghe thấy một tiếng vỡ vụn kinh thiên động địa ở chỗ phù ngọc thu nằm linh đan trong cơ thể tạo ra kết giới nước nhọc nhằn bảo vệ thân thể yếu ớt của y lộ uyên sồ thi nhau rơi xuống nhưng khi tới gần kết giới nước trong gang tóc thì đột nhiên dừng lại tuyệt nhiên không còn rơi nữa mình n a m tức điên cứ tưởng đây là quỷ kế của phù ngọc thu nên lập tức làm phép bắt ngọn lửa kia rơi xuống nhưng một chớp tiếp theo y chưa kịp phản ứng thì đầu g ố i bất thình lình khuỵu xuống đất như nứt cả sương nguồn màng nhận ra uy lực ập vào mặt minh nam lập là tức bình tĩnh khởi cơn giận dữ con ngươi đột nhiên mở to m à cảm xúc đến quá chậm đến khi mồ hôi lặn trên thái dương nhỏ xuống đất thì minh nam mới phát hiện ra nỗi khiếp đạn tục ù n g trong lòng mình đó là uy lực của phượng hoàng minh nam hoảng sợ tùy chán xuống đất đầu óc quay cuồng cố tìm ra lý do bị minh cho hành động của mình tôn thượng thứ tội toàn thân minh nam và giọng nói đều run cầm cập chim trắng này trộm lông vũ truyền thư của ngài ta sợ nó sẽ gây bất lợi cho ngài cho nên mới theo từng chữ minh nam nói ra uy lực kia càng lúc càng mạnh rõ ràng là không muốn nghe y giải thích minh nam sợ hãi im bặt l y in sô vẫn lên l ư n g trên không trung như bị đông cứng mây mù lượn lờ chung quanh tiếng bước chân nhẹ nhàng khoan thai mơ hồ vọng đến minh nam chỉ thấy được vạt áo có hình phượng hoàng theo chìm dài bất tận khi bước đi làm mây mù dài sang hai bên c h ư n g tôi chậm rãi đi đến từ trong mây từng bước chân như tiếng chu n g mẹ mạnh v à trái tim đập l ạ n xạ của minh nam cuối cùng hắn dừng lại trước mặt minh nam g i ọ n g nói ôn tồn vang lên ngẩng đầu uy lực phượng hoàng chiêu tàn khiến minh nam gần như nằm rạp nghe thấy câu này chỉ có thể vận hết sức lực run rẩy chống tay xuống đất rồi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên tin tôn cúi xuống đưa tay sờ gương mặt dính máu của minh nam rồi n ó với vẻ tiếc nuối sao lại bị thương rồi mặt đẹp thế cơ mà minh nam lý nhĩ tôn thử vừa dứt lời bàn tay tin tôn đang dịu dàng vuốt má y đột nhiên dời xuống lạnh lùng bóc g n cổ tham dài nhấc lên minh nam nghẹn ngào hoảng s ợ nhìn hắn chẳng phải ta vẫn sống sờ sờ đây à tin tôn cười nói chuyên cử trọng thiên còn cần ngươi làm thay nữa sao bao năm nay dù minh nam có gây ra họa gì tin tôn cũng sẽ dung túng y nhưng đây là lần đầu tiên y c ả nhận được s á t ý không hề che giấu từ t r ê n người tin tôn áo trắng ôn hòa này hẳn sẽ giết mình thật minh nam thậm chí vẫn không biết mình đã làm sai điều gì chỉ vì con chim trắng kia thôi sao nhưng bề ngoài mình đang giúp tin tôn lãnh lạ i truyền t h ừ a phượng hoàng bị trộm cơ mà mà cứ cha là y có ý đồ khác đi nếu tin t ô n thật sự xem trọng con chim trắng kia thì lúc nãy l ử a uy sổ vẫn chưa làm hại một sợi lông của nó sao hắn lại muốn, muốn giết mình cơ c h ứ toàn thân mình làm như nhũng ra cố làm tin t ô n động lòng ta huynh trưởng ta tuyên t ô n thản nhiên nói huynh trưởng ươi phải đúng là hắn đã cứu ta trong mắt mình làm nhen nhóm lên chút hy vọng ta từng niết bàn tuy không nhớ rõ chuyện lúc đó nhưng tình cảm vẫn còn trong i mọi khi, nói với hoài niệm. ê n Tôn vẫn ôn như kỳ, nhỏ ta t vẻ hòa Lúc bị cuộc sống vừa bi thảm vừa buồn chán như vậy nếu đột nhiên có một người bất chấp tính mạng tới cứu ta ra khỏi địa ngục chắc chắn ta sẽ hết sức vui mừng cảm động ấm lòng xem người đó như thần linh chị hận không thể dâng hiền tất cả cha hắn đúng không minh nam rùng mình đột nhiên tin t ô n lại cười đôi mắt vàng đã dần chuyển sang màu đỏ nhưng kệ cũng lạ rõ ràng vị thần kia đã dùng tính mạng để cứu ta nhưng s a o mỗi lần nhớ đến huynh chữ người nằm ngón tay t h ă n dài như chỉ dành để chơi đàn hạt đột nhiên s u ý t chặt tin t ô n nào h ứ n g nhìn minh nam dần tái mét vẻ mặt hắn càng lúc càng hiểm ác như ác quỷ bò lên từ địa ngục sau mỗi lần n h ớ đến huynh trưởng n g ư ờ i thì trong lòng ta lại dần lên sách ý chị h ậ n không thể nhìn hắn thành cho vậy nhỉ con người minh nam dần tan rã mà nghĩ như bị tiếng trống nện vào lần này tin ê tôn thật sự muốn dồn y vào chỗ chết minh nam cứ đinh n ê n mình dựa vào ca ca mới được tin ê tôn d ù n g t ủ n g lâu như vậy nhưng rốt cuộc bây giờ y đã hiểu ra có lẽ huynh trưởng mình không cứu được tin t ô n mà trái lại còn đắc tội hắn bên ngoài đồn tộc y ê n sù được tin t ô n che chở gà chảo lên trời nhưng giờ xem ra không phải thế tộc y ê n sù chẳng khác gì ba tộc còn lại cũng chỉ là món đồ chơi của tin t ô n mà thôi tình cảm tin t ô n dành cho y không phải bảo vệ hay dung t ố n mà đúng như lời tin t ô n nói y chỉ là một bình hoa xinh đẹp khi hắn điên lên thì đến chu tước thần quân còn giết chứ đừng nói là đập nát một cái bình hoa đồng tự minh nam t à n rã nước mắt nóng hổi trào ra từ từ chạy xuống đột nhiên bàn tay x u ế t của y vung ra không khí tràn vào phổi khiến minh nam vừa trở về từ cõi chế t h à o dữ dội y yếu ớt ngẩng đầu lên xin tôi mới vừa rồi nổi điên không phát hiện được gì mà đi nhanh đến trước mặt chim trắng đang thòi thóp rồi nhẹ nhàng nâng y vào trong lòng bàn tay chim trắng đã mê man nhưng trên người ngoại c h i t c h o bụi thì không có vết thương nào tin tồn cầu mày sau k h i tham gia mới phát hiện linh lực trong kinh mạch chim trắng đang hỗn loạn như có thứ gì đó nhanh chóng rút cạn sinh lực của y vân quy vân quy lập tức xuất hiện dạ đến tộc tuyết lộc tuyên tôn lạnh lùng nói mời tộc chủ tuyết lộc đến c ử trọng thiên đi vân quy đã quan hệ tin tồn đối đãi đặc biệt với chim trắng nên lập tức hóa thành rồng bay đi tuyên tôn ôm chim trắng vào lòng rồi quay đầu lạnh lùng liếc nhìn minh nam vẻ mặt hắn ngập tràn sát ý tuyên tôn luôn xem tộc y in sô tự ca tự đại ẩy vào thiếu tộc chủ các ơn cứu mạng hắn như trò vui tự nhiên đang chờ xem bọn họ có thể làm chuyện nực cười đến mức nào đúng như hắn nghĩ tộc y in sô đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn minh nam thật sự đắc tội với hắn khiến hắn trở nên chán ngấy cho đùa này toàn thanh minh nam run rẩy phát giác ánh mắt tin tôi nhìn mình như đang nhìn xác chết y khỏi nhọc nói tôn thượng lụa phượng hoàng đột ngột bùng lên bao trùm minh nam lần này ngọn lửa không chỉ đốt cháy áo bào hay tóc mà chui thẳng vào xương cốt mình nam gào thét thảm thiết liều mạng dễ dụ trong lửa nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết làm y cực kỳ thống khổ mơ hồ thấy tin tôi quay người bỏ đi thì trợn mắt gào lên ngài áp hắn chuyển kiếp rồi tiên tôn k h ẩ n lại vẻ mặt trở nên cực kỳ đáng sợ cái gì lửa phượng hoàng p h ú chót t a n ngấm tiên tôn trở lại nhìn xuống minh nam từ trên cao mây mù chung quanh trở nên đen kịt lặp lại lần nữa mình lại biết mình vừa nhặt về một c á i mạng khó nhọc thở dốc một lát rồi yếu ớt nói gương nước của tộc iso nhìn thấy hắn đã chuyển kiếp mấy ngày trước nếu tôn thượng không tin có thể tới minh phủ uy lực của tin tôi như mọn ngọt một ngọn núi đ ổ sộ để ép mỗi tấc g â n cốt của minh nam ánh mắt hắn nặng nề nhìn c h ă m c h ă m uy sù đang run lẩy bẩy chầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên thu lại uy lực người về tộc uy sù đi tin tôi lạnh nhạt nói và dùng mọi cách tìm ra hắn đã chuyển kiếp đến đâu r ứ t lời hắn phất tay áo bỏ đi minh nam thở hắt một hơi rồi lảo đảo ngã phật xuống đất trên mặt rịn đầy mồ hôi lạnh vì khiếp đảm